Diệt tôn đang thanh tử giật mình kêu lên. Cái gì? Không thể nào. Lưu cương cười lạnh nói. Tại sao không thể? Ba U tôm không chia được sản nghiệp Nhật Nguyệt Minh. Chỉ cần ngự yêu tôn ta bị diệt thì họ chia được hai phần. Tại sao không làm? Một giả vương sắc mặt âm trầm. Đan thanh tử nhớ mày nói. Nhưng Diêm Suyên đưa khối thịt mỡ này cho Ba U, Tôm rồi. Lưu Cương trầm giọng nói: "Không, không phải cho Ba U, Tôm mà là Thượng U, Tôm." Mặc dù Ba U, Tôm quan hệ thân thiết nhưng rốt cuộc là Ba Tôm môn. "Sư huynh không thấy trên đại điện hôm nay sao?" Diêm Xuyên đưa ấp lợi cho Thượng U, Tôm, lại làm hạ U, Tôm chung U, Tôm mất mặt. Đan thanh tự nhớ mày nói Tại sao vậy? Một giả vương nheo mắt nói Ly gián quan hệ nội bộ của ba u tôm, phân hóa ba tôn. Lưu cương lập tức khen Sơn Anh Vinh Trong đại điện không khí nặng nề nghĩ đến mọi chuyện tất cả có cảm giác không rét mà run. Đan thanh tử sắc mặt khó xem nói Diêm Xuyên rốt cuộc định làm cái gì? Lưu Cương trầm giọng nói Ta cũng không biết Nhưng bây giờ chúng ta tốt nhất chính là án binh bất động Không tranh không giàn Nhìn xem bọn họ làm sao? Một giả vương trầm giọng nói Diêm Xuyên này không đơn giản Lưu Cương nghiêm túc nói Còn nữa Đại sư Huynh Tam sư Huynh tốt nhất là các ngươi hãy quên đi mối thù ngày xưa với Diêm Xuyên. Mặc dù Đại Hà Tông có ít đệ tử nhưng cũng chỉ vì cái chết của Diêm đào tạo thành. Đại Hà Tông vẫn có rất nhiều đệ tử cao dai. Ngự yêu Tông của ta không thể so với Đại Hà Tông hay Ba U Tông ở vào thực lực yếu nhất. Hiện giờ Đại Hà Tông và Ba U Tông đấu nhau. Chúng ta tốt nhất là chờ nhìn biến động. Đang thanh tử và tam sư huynh nhớ mày nói. À! Mục giả vương trầm giọng nói. Đúng vậy. Hai người nếu không kiềm chế được bản thân thì về tôn trước đi. Đang thanh tử vội nói. Vâng, xin sư phụ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ kiềm chế. Vô ưu thành trên con đường náo nhiệt. Thật nhiều tu giả tới lui. Tại đây tất cả tu giả đi trên mặt đất tuân theo quy tắc của vô ưu thành. Trong khu kinh doanh buôn bán có một tử lâu to lớn cao 5 tầng. Đó là tuế tiên lâu cực kỳ nổi tiếng của vô ưu thành. Diêm xuyên tử tử ngồi trên tầng 5 nhìn phong cảnh trên đường nghe đại sảnh dưới lầu ồn ào. Một ít tán tu ngồi cùng một chỗ cùng nhau nói chuyện, hát hò, vui vẻ cười đùa. Cách không xa, đám hoác quan ngồi cùng bàn. Diêm xuyên và tử tử ngồi đối diện nhau trên bàn đặt 10 bình mỹ tử. Tử tử nhẹ nhàng rót rượu. Diêm xuyên nhấm nháp. Diêm xuyên đặt ly rượu xuống, nói. Rượu này rất khác vào miệng ngọt lạnh. Nếm lại thì có loại cây cây, tên nó là gì? Tử T, U, Vinh, Quy, Quy, T, giải thiết. Nó tên là tương tư lệ. Diêm xuyên gật đầu, nói. Tương tư lệ. Tương tư ngọt, tương tư khổ, hay cho tương tư lệ. Phía không xa, tuế kiếm sinh sờ mũi, buồn bực nói. Tại sao sư phụ cái gì cũng hiểu. Ta uống lâu như vậy tại sao không cảm giác ra nhẹ nhẹ cay. Tam kiếm hiệp ở một bên vội nói. Sư phụ là người có phẩm vị, sư phụ là như câu uống nước. Tuế kiếm sinh chỉ biết uống nhiều, không hiểu rượu. Ta không hiểu rượu. Tuế kiếm sinh trừng mắt, hai sư huynh đệ vui đùa ầm ẩy. Diêm xuyên phẩm rượu, dưới lầu vọng lên tiếng khoa khoang. Các ngươi không biết đâu, lúc đó con trưa yêu rất lợi hại, mắt thấy chúng ta xong đời thì nghe tiếng vắng tên. Một ngàn xạ nhật tiễn chớp mắt tiêu diệt trưa yêu cực kỳ tuyệt vời. Chúng ta đã nghe ngươi nhai đi nhai lại nhiều lần. Các ngươi kiếm được ít lợi rất lớn. Nhưng ngươi vẫn chưa nói rốt cuộc là ai giúp các ngươi. Hừ hừ chắc chắn các ngươi không nghĩ ra hắn chính là huyết ma huyết ma Diêm xuyên các người biết không Tại phong yêu sơn mạch một người rép 6.000 người là cường giả nghe dưới lầu thổi phòngng Diêm xuyên hơi ngạc nhiên Diêm xuyên cúi đầu nhìn trông thấy những vong tu gặp ở trên đường đến vô ưu Thà thủ lĩnh vong tu một thiên lý cười uống rượu nhìn đám thuộc hạ nói khoát Diêm xuyên hơi biến đổi sắc mặt, nhìn bên dưới, nói với hóa quang ngồi một bên. Đi mời một thiên lý lên đây. Tôn lệnh. Hóa quang rất nhanh đi xuống lầu. Mọi người không hiểu diêm xuyên có ý gì nhưng cũng không hỏi, vì đáp án rất nhanh công bố. Rất nhanh, một thiên lý cẩn thận đi lên lầu 2 trông thấy tử tử. Một thiên lý kinh ngạc bật thốt. A Mới nãy được hoác quan mời một thiên lý liền biết là Diêm Xuyên. Đang không biết nên đối mặt thế nào thì chợt thấy sao chổi tử tử. Gã kinh hoàng. Một thiên lý vội nói. Kính chào thiền bối, kính chào tử cô nương. Diêm Xuyên cười nói. Không cần cẩn thận như vậy, ngươi cứ đứng ở đó đi. Vâng, đa tạ tiền bối. Một thiên lý đứng ngoài hai trượng. Một thiên lý vội hỏi. Không biết tiền bối gọi ta lại đây có gì sai bảo? Diêm xuyên hỏi. Lần trước nghe ngươi nói một tháng ngươi mạo hiểm sinh mệnh có thể kiếm được 50 hạ phẩm linh thạt. Đúng vậy. Diêm xuyên cười hỏi. Vậy trong dòng tu thì con số này như thế nào? Một thiên lý nghe hỏi. Lộ vẽ tự hào nói Tiền bối Không phải ta thổi phồng chứ con số của ta ở trong giới dông tu đã là thượng đẳng Rất nhiều tu giả một tháng không kiếm được linh thạt Còn lỗ lã nhiều Diêm xuyên mỉm cười nói “A! Một thiên lý khiêm tốn nói Ha ha Đương nhiên đó là những tán tu nhỏ như chúng ta Không thể so với đại hà tôm Diêm Xuyên cười hỏi, ha ha, ví dụ ta cho ngươi một tháng một viên trung phẩm linh thạch thu ngươi thì ngươi có đồng ý không? Một thiên lý bất ngờ hỏi, một viên trung phẩm linh thạch vậy tương đương với 100 viên hạ phẩm linh thạch. Tiền bối đang nói giỡn đúng không? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Quận 2 chương 116 huấn luyện tán tu, giờ, y, e, môn. xuyên hỏi. Ta không nói giỡn, có đồng ý không? Một thiên lý hưng phấn nói. Đồng ý, đương nhiên là đồng ý. Một thiên lý mong chờ hỏi. Nhưng tiền bối ta còn có mấy chục huynh để theo ăn cơm, có thể hay không? Diêm xuyên nhìn một thiên lý, mỉm cười nói. Mấy chục người làm sao đủ? Một thiên lý ngạc nhiên hỏi “A, Vậy tiền bối muốn bao nhiêu? Diêm xuyên cười nói Ít nhất cũng mấy vạn người Một thiên lý kinh ngạc bất thốt dường như không tin lời Diêm xuyên “A, Không chỉ là một thiên lý Đám tuế kiếm sinh cũng mờ mịt nhìn Diêm xuyên Đùa giỡn cái gì? Mấy vạn người? Đại Hà Tôn vốn chỉ có 4.000 người, thiên phong của ngươi một lần thêm 3.000 giờ còn muốn tăng mấy vạn? Diêm Xuyên biểu tình nghiêm túc nói. Ta nói là sự thật, làm phiền ngươi một việc. Một thiên lý vội nói. Xin tiền bối cứ nói. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Thông cáo tất cả đoàn thể dòng tu trong vô ưu thành giúp ta. Nói là Diêm Vương Điện muốn chiêu binh càng nhiều càng tốt. Người bình thường thì một tháng một viên trung phẩm linh thạc quen thăng một giai thì tăng gấp 10 lần. Một thiên lý giật mình. À! Thật sự! Quen thăng một giai thì tăng gấp 10 lần. Vậy chẳng phải là 10 viên trung phẩm linh thạc. Nếu lại thăng thì sẽ là một viên thượng phẩm linh thạc. Một thiên lý hít thở dồn dập Diêm xuyên nói Lưu cẩn đưa một viên thượng phẩm linh thạch cho hắn Dùng để hoạt động Tam kiếm hiệp Lưu cẩn lập tức lấy ra một viên thượng phẩm linh thạch Một thiên lý cầm linh thạch không thể tin Một thiên lý hỏi Diêm vương điện Diêm vương điện ở đâu? Lưu cẩn giải thích rằng Chính là Nguyên Đại Hà Điện, Vô ưu Thành Một thiên lý gật gù A ồn Diêm xuyên cười nói Ba ngày sau Diêm Vương Điện sẽ mở rộng thu dông tu Một lần ít nhất phải làm binh hai năm Vô ưu Thành có nhiều người Nếu chiêu đến một vạn người thì thương cho ngươi một viên thượng phẩm linh thạt Nếu là hai vạn người thì gấp đôi Ba vạn người tăng gấp đôi nữa. Lấy đó mà tính. Một thiên lý hương phấn nói. a à, à, vâng, tạ ơn tiền bối, tạ ơn tiền bối. Trong lòng một thiên lý thầm tính. Một vạn người một viên thượng phẩm linh thạc chiêu năm vạn người thì chẳng phải là 16 viên thượng phẩm linh thạc. Đó là con số trước kia một thiên lý không dám nghĩ. Đi đi Vâng tiền bối yên tâm Sau ba ngày tại Diêm Vương Điện ta nhất định sẽ chiêu đến hơn ba hang nửa dòng tu trong thành Một thiên lý hương phấn lùi ra Một thiên lý rời đi Mọi người kêu lên Sư thúc ngươi định làm cái gì Đúng vậy Sư thúc cái kia Sao ngươi muốn chiêu tới mấy vạn người Dù tài sản có lớn hơn cũng không đủ tiêu hao. Hóa quan tò mò hỏi. Đúng vậy. Vương tại sao chiêu nhiều người như vậy? Diêm xuyên lạnh nhạt cười nói. Là lúc chiêu binh mãi mã, mấy na người mà nhiều sao? Mấy vạn người mà nhiều sao? Đám tế kiếm sinh mặt đen, nói đùa, vậy mà chưa nhiều. tự tử, tử lên tiếng. Ngươi có đủ linh thạch không? Chỗ ta còn có một ít Diêm Xuyên nhìn tử tử, ngợt đầu Thấy Diêm Xuyên ngợt đầu, mắt tử tử có ý cười nếu hắn không muốn thì lòng nàng mới buồn Diêm Xuyên thản nhiên nói Hóa quang, binh tân chiêu bổ sung để nhớ quân đoàn, ngươi hiểu không? Vâng, xin vương yên tâm 3000 người và ba vạn người căn bản là hai khái niệm. Đại quân mấy vạn tu giả. Hóa quang chỉ nghĩ thôi lòng đã dâng trào. Đại Hà Tôn trên chủ phong, Đại Hà điện. Đại kiếm hiệp vội chạy trở về, xin gặp Phùng Thái Nhiên, Phong chủ Ba Phong. Giờ phút này trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Cao Bất phàm biểu tình quá dị nói Mới có mấy ngày Cái này Diêm xuyên thật là chuyên gây rắc rối Phùng thiên vũ biểu tình quái lạ nói Chiêu binh Còn mấy vạn người Mạc vô hối không biết nói gì hơn Phùng thái nhiên nhếu chặt mày Đại kiếm hiệp ngạc nhiên hỏi Chưởng môn Sự tình chính là như vậy Tuy rằng chuyện của sư thuốc nhưng lần này động tĩnh quá lớn. Vì vậy ta mới trở về bẩm báo. Chuyện cụ thể phải chờ trưởng môn tự quyết định. Mọi người nhìn hướng Phùng Thái Nhiên. Trưởng môn. Phùng Thái Nhiên hít sâu một hơi, nói. Vết thương của ta đã gần lành, chuyện này để ta giải quyết. Phong chủ ba phong ngược đầu, nói. Vâng. Phùng Thái Nhiên cười khổ nói. Đi đi ta cùng ngươi đi vô ưu thành. Vô ưu thành, một giả vương phủ. Đang thanh tử nhớ mày nói. Sư phụ, bây giờ vô ưu thành đồn khắp diêm vương điện đang tuyển nhận vong tu. Lưu cương nhớ mày nói. Động tỉnh thật lớn. Một giả vương nhìn hướng Lưu cương. À, Lưu cương tò mò hỏi. Sư phụ mới đầu đệ tử chỉ suy đoán Diêm xuyên sẽ chơi một chút mưu kế. Động tĩnh không lớn, nhưng ai ngờ hắn làm chuyện rùm beng như vậy? Rộng rãi chiêu vong tu, hắn định làm cái gì? Một giả vương ra lệnh cho hai đệ tử khác. "Lão Nhị, lão Tứ, các ngươi đi xem thử." Vân thư sư phụ hai người lập tức ra khỏi điện. Vô ưu thành, diêm vương điện. Dưới núi tụ tập nhiều tu giả, đầu người đông đốt. Tại sao ta không thể? Tại sao cần 2 năm? Tránh ra, đừng cản đường tránh ra. Chúng ta muốn báo danh tránh ra. Thật nhiều dòng tu ồn ạc báo danh. Lưu cẩn dẫn theo 3.000 cẩm y quân không ngừng sàn lọc vô số tu giả báo danh. Trên núi, Diêm Vương điện. Trong điện chỉ có Diêm Xuyên và Hoác Quang. Hoác quan tâm tình kiếp động nói. Vương, đã là ngày hôm nay, đến bây giờ đã tuyển nhận 3 vạn 5.000 người. Hoác quan chắc chắn mình thành người có thành tựu lớn nhất trong lịch sử Hoác gia. Diêm Xuyên vừa lòng gật đầu, nói. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Ngày mai là ngày cuối cùng, đại khái có thể đến bốn vạn người. Hóa Quang nói. Vâng, những dòng tu này gần như đều là tu vi tinh cảnh cao nhất đến tinh cảnh cửu trọng. Diêm xuyên cười nói. Cho nên tiếp theo ngươi cần phải cố gắng hơn. Hóa Quang nghiêm túc nói. Vâng, xin vương yên tâm. Diêm xuyên hỏi. Có biết xử lý những người này thế nên ơ, uh, à, không? Hóa Quan gật đầu, nói. Thần biết mỗi tiểu đoàn thể ta sẽ đánh tan họ tổ chức lại. Diêm Xuyên vừa lòng gật đầu, nói. U, V, K, W, W, M. Hóa Quang hỏi. Vương tuyển nhận bốn vạn người thì có gì sai bảo không? Diêm Xuyên trầm giọng nói. Chỉnh đốn đệ nhất quân đoàn, ba ngày sau ra thành đi hướng Phong Yêu Sơn Mạc. Phong Yêu Sơn Mạc. Diêm xuyên trầm giọng nói. Yêu thiên thương tẩy lễ Phong Yêu Sơn Mạc một lần. Đại yêu hư cảnh bên trong đều bị mang đi. Yêu vương thần cảnh cũng mang đi hơn phân nữa. Bốn phạn đại quân vào trong đó gần như có thể đi ngang. Tôn lệnh. Diêm xuyên trầm giọng nói Ta cho ngươi một năm Vậy tán tu này sau một năm Phải được huấn luyện cho ra gián Hóa quan chắc chắn nói Một năm Vương yên tâm Một năm sau nhất định sẽ có quân kỹ Chỉnh tệ ta nhất định sẽ thu lấy quân tâm Diêm xuyên nghiêm túc nói Một năm sau ta có trọng dụng Đừng khiến ta thất vọng Hoác quan chắc chắn nói. Vâng. Ở phong yêu sơn mạch luyện binh. Một năm sau ta sẽ mang ra đại quân dết cốt. Thần cũng bảo đảm sau một năm thần sẽ xông khí cảnh. Không khiến vương thất vọng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.ir Quận 2 chương 117 đoạt vô ưu thành. Giờ. Y. E. Môn. Xuyên cười nói Ngươi coi ý chí phá quân Lĩnh bốn vạn đại quân Ở trong phong yêu sơn mặt chém Giết yêu thú tất nhiên có thể đến khí cảnh Hãy cố gắng Con đường chúng ta đi Chỉ mới bắt đầu Tung lệnh Diêm xuyên ngẫm nghĩ ra lệnh Đúng rồi Trong yêu thú trừ hổ tộc ra Mấy thứ khác có thể giết Hoác quan nghĩ tới miêu miêu Hiểu ngay Hóa quang gật đầu, nói, ta sẽ chú ý. Diêm xuyên cười nói, đi đi cùng đệ nhất quân đoàn của ngươi làm quen một chút. U, V, K, W, W, M. Hóa quang gật đầu ra khỏi đại điện. Ba ngày sau, bên ngoài Diêm vương điện. Diêm xuyên đứng trên núi nhìn xuống bốn vạn đại quân bốn dưới. Chỉnh đốn ba ngày. Bốn phạm đại quân đã có khuôn có dạng. Sau lưng Diêm Xuyên đứng lưu cẩn, thất kiếm hiệp, tế kiếm sinh, Phùng Thái Nhiên, đoạn tam thuật. Nhìn bốn phạm đại quân bên dưới trừ lưu cẩn ra tất cả đều lộ vẻ vạn vẹo. Phùng Thái Nhiên cười khổ nói. Ngươi thật sự dám làm. Diêm Xuyên mỉm cười, nhìn đoạn tam thuật đứng một bên. Diêm Xuyên hỏi. Đoạn tam thuật vết thương của ngươi sao rồi? Đoạn tam thuật cười đáp Cũng gần lành, lần trước trong phong yêu sơn mạch nhờ có ngươi Diêm xuyên nói Có chuyện xin ngươi hỗ trợ Đoạn tam thuật nói ngay “A xin cứ nói Ơn cứu mạng, đoạn tam thuật chẳng có một chút chối từ Diêm xuyên cười nói ta muốn nhờ ngươi bảo vệ hoác quan một năm. Một năm. Diêm xuyên cười nói. Bọn họ sắp đi phong yêu sơn mạc. Đoạn tam thuật biến sắc mặt nói. Lại là phong yêu sơn mạc. Diêm xuyên chắc chắn nói. Ha ha ha ha bình thường không cần ngươi ra tay. Thật ra thì ở phong yêu sơn mạc mạnh nhất chỉ là thiểu số thần cảnh. Ngươi chỉ cần bảo vệ hóa quan an toàn là được. Đoạn tam thuật gập đầu, nói. Được rồi. Đoạn tam thuật nói xong bay xuống núi. Diêm xuyên nhẹ vung phá dưới. Bên dưới, đoàn trưởng đệ nhất quân đoàn, hóa quan ra lệnh. Toàn quân theo ta xuất thành. Bốn vạn đại quân đồng thanh kêu lên. Ra, âm âm. Âm âm, bốn phạn đại quân rầm rộ đi ra khỏi khu vực Diêm Vương Điện, vào trong thành, đi hướng ngoài thành. Bốn phạn đại quân đi qua đâu bụi bay mịt mù. Ngày hôm nay toàn thành bị hành động của Diêm Xuyên kinh động, ngừng lại ngoái đầu nhìn thiên thụ đại hội quá dị. Diêm Xuyên điên rồi, chiêu nhiều vong tu như vậy. Đúng vậy. Chắc không lâu sau Diêm Xuyên sẽ bị ăn sạch, bốn phạm đại quân, bốn phạm cái miệng. Bốn phạm đại quân sắp đi đâu? Sao ta biết? Các tu giả bàn tán xôn sao? Đám mục giả vương thành chủ trịnh hồng im lặng chờ đợi. Bởi vì không ai nhìn thấy suy tính của Diêm Xuyên. Những tu giả cấp thấp này có tác dụng gì? Còn là đại quân. Trong mắt đám cường giả thần cảnh thì quân đội là vô dụng nhất. Lấy tu vi thần cảnh của họ có thể lấy đầu thượng tướng trong vạn quân. Thủ lĩnh chết thì đại quân sẽ tan tác, có tác dụng gì? Diêm xuyên đứng trước Diêm vương điện, nhìn theo đệ nhất quân đoàn chậm rãi rời đi. Đại quân thứ nhất chính thức kiến thành. Phùng Thái Nhiên cười khổ nói. Diêm xuyên. Bốn vạn đại quân, một năm này chính là mấy ngàn thượng phẩm linh thạch, ngươi nuôi được không? Diêm Xuyên cười nói. Đây cũng là lý do ta tìm ngươi, nhưng trước đó còn muốn xin vài người bên ngươi. A Diêm Xuyên cười nói. Là hai người phủ thành chủ, nhị kiếm hiệp. Đại kiếm hiệp tò mò hỏi. Sư Thúc có gì dặn bảo? Nhị kiếm hiệp cũng nói ngay. Đúng vậy. Sư thúc có gì sai bảo cứ nói chắc chắn chúng ta sẽ thực hiện. Phùng Thái Nhiên tò mò hỏi. Có chuyện gì? Diêm xuyên trầm giọng nói. Lưu Cẩn sắp đi nhân gian một chuyến đi yến quốc của ta lấy một vài thứ trở lại. Đại kiếm hiệp, nhị kiếm hiệp hãy đi theo. Giúp ta bảo hộ an toàn của một người có lẽ sẽ mất vài năm Đại kiếm hiệp ngạc nhiên hỏi Mấy năm? Diêm xuyên trầm giọng nói Đương nhiên sau này nếu thấy chán thì có thể đổi kiếm hiệp khác đến Nhưng phải bảo đảm bên cạnh hắn có hai tu giả khí cảnh trở lên bảo vệ Các ngươi đi bảo vệ người Đại Hà Tôn phát tài nguyên linh thạch cho các ngươi tăng gấp 5 lần. Hai kiếm hiệp ngạc nhiên hỏi. Tăng linh thạch gấp 5 lần. Tam kiếm hiệp cười nói. Gấp 5 lần. Sư thúc không bằng để ta đi. Tứ kiếm hiệp cũng nói. Đúng vậy. Để ta đi, gấp 5 lần. Diêm xuyên lắc đầu, nói. Ha ha ha ha. Đại kiếm hiệp, nhị kiếm hiệp trầm ổn hơn hai người họ chịu được buồn cho nên ta mới mời họ. Phùng Thái Nhiên nghi hoặc hỏi. Là ai? Diêm xuyên trầm giọng nói. Ta có một thần tử tên gọi dịch phong. Phùng Thái Nhiên nhìn đại kiếm hiệp, nhị kiếm hiệp. Hai người chắc chắn nói. Chữ môn, sư thúc, xin yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ không để người đó bị tổn thương. Diêm Xuyên gật đầu, nói, U, V, K, W, W, -m. Phùng Thái Nhiên đương nhiên là không có ý kiến gì. Diêm Xuyên nói với Lưu Cẩn, Nếu vậy thì, Lưu Cẩn, người đi đặt mua một vài thứ chuẩn bị khởi trình đi. Lưu Cẩn cung kính nói, Vâng, xin Vương yên tâm. Lưu Cẩn cười nói với Đại Kiếm Hiệp, Nhị Kiếm Hiệp. Hai vị, xin đi theo ta trong vô ưu thành có nhiều thứ còn cần hai vị mua giúp. U, V, K, v W, W, M. Hai người đi theo Lưu Cẩn rời đi. Tối kiếm sinh hỏi. Sư Thúc còn chúng ta thì sao? Chúng ta có giúp được gì không? Tuy không biết Diêm Xuyên định làm gì nhưng đám tế kiếm sinh cảm giác được hắn đang lập kế hoạch. Diêm Xuyên mỉm cười nói. Tiếp theo chúng ta không có gì gấp, các ngươi cứ tỉnh dưỡng, đợi đến lúc ta sẽ kêu. Phùng Thái Nhiên thản nhiên nói. Các ngươi đi xuống trước đi, ta có lời muốn nói với Diêm Xuyên. Mọi người gật đầu, nói. Tôn lệnh. Phùng Thái Nhiên hỏi Nói đi, ngươi muốn làm cái gì? Diêm Xuyên đứng ở quảng trường trước Diêm Vương Điện, nhìn xuống vô ưu thành, hiếp sâu, nói Ngươi thấy vô ưu thành thế nào? A Phùng Thái Nhiên nheo mắt, dường như đoán được điều gì? Diêm Xuyên mỉm cười Phùng Thái Nhiên trầm giọng nói Năm đó cha ngươi từng nói sau này sẽ nghĩ cách hoàn toàn nắm giữ vô ưu thành tiết là Không lẽ ngươi cũng muốn Diêm Xuyên cười hỏi Tại sao không thể Phùng Thái Nhiên nhìn Diêm Xuyên, lắc đầu, nói Không đủ, bốn vạn đại quân của ngươi căng bản vô dụng Vô ưu thành này không dễ lấy, bốn đại tôn môn không có khả năng chấp tay nhường Diêm xuyên lộ nụ cười lạnh nói Nhường! Ai cần họ nhường? A Diêm xuyên mắt lón tia sáng lạnh, nói Ba U Tông bức chết phụ thân ta, ta muốn nhổ tận gốc Ba U Tông Phùng Thái Nhiên ngạc nhiên hỏi Cái gì? Phùng Thái Nhiên khó tin nói Không thể nào Thực lực của Ba U Tôn mạnh hơn lúc Đại Hà Tôn ta đỉnh cao, làm sao có thể nhổ tận gốc? Ai nói không thể? Diêm xuyên lạnh lùng nhét miệng cười. Diêm vương điện. Tại bên bàn đá trước điện, Diêm xuyên và Phùng Thái Nhiên ngồi xuống cẩn thận giải thích kế hoạch của mình. Vô ưu thành trước khi có 6 Đại Tôn môn. Nguyên bản Đại Hà Tôn ta là lớn nhất. Dù cho hiện tại vẫn là như vậy Đệ tử đời thứ nhất Cũng có 13 cường giả thần cảnh Nhưng đại thể đều nhàng tảng Ở bên ngoài Các bạn đang nghe Chuyện tại truyện audio.f.ir Quận 2 chương 118 Bố trí vây thành Tò Ai xung quanh đại hà tôn Chỉ có ta Phong chủ của ba phong Thêm đoạn tam thuật nữa là 5 người Cũng chỉ được 5 người mà thôi. Phùng Thái Nhiên nói. Điều này ta hiểu, hiện tại Đại Hà Tôn có 5 thần cảnh, nhưng bọn họ đâu? Diêm xuyên đổ một chén rượu, cười nói. Tam U Tôn cũng có 5 thần cảnh. Hơn nửa đều ở trong vòng Tôn Môn. Tính ra đã là 15 người. Còn có người yêu Tôn cũng sở hữu 4 thần cảnh. Đại Hà Tôn ta làm sao có thể diệt trừ tận gốc bọn họ? Phùng Thái Nhiên không giải thích được, nói. Đây chẳng phải nguyên nhân ta muốn tìm ngươi nói chuyện sao? Bọn họ có 19 thần cảnh, vậy thì sao chứ? Diêm Xuyên cười nói. Úc, ta đã nghiên cứu qua đại trận thủ sơn của Đại Hà Tôn, vì sao không bỏ ra bố trí tại vô ưu thành? Diêm xuyên cười nói. Bỏ ra. Làm sao được? Đó là cơ mật quan trọng nhất của Đại Hà Tôn ta. Mặc dù trong tôn cũng không mở ra hoàn toàn. Làm sao có thể bố trí ở chỗ này? Một khi bị bốn tôn kia nghiên cứu được kỳ diệu bên trong. Đại Hà Tôn ta chẳng phải không còn một tầng bảo vệ cuối cùng gì sao? Phùng Thái Nhiên nhất thời lắc đầu, nói “Ha ha ha cũng không phải một tầng bảo hộ cuối cùng. Vì sao phải phòng vệ? Nhổ tận gốc những tôm môn kia rồi, còn phải bảo vệ gì nữa? Húng hồ! Biện pháp phòng thủ tốt nhất cũng không phải những trận pháp này. Biện pháp phòng thủ tốt nhất chính là cường thịnh. Khi bản thân mình cường thịnh rồi, Còn ai dám đến xâm phạm? Diêm xuyên trầm giọng nói. Hai mắt phùng thái nhiên hiếp lại tự hồ có chút suy nghĩ. Đại trận thủ sơn của Đại Hà Tôn bao phủ cả vô ưu thành. Không chỉ có chúng ta. Ngươi còn nói bốn tôn khác cùng bố trí trận pháp cực mạnh của bọn họ trên bầu trời vô ưu thành. Khiến vô ưu thành có được phòng ngự cực mạnh. Diêm xuyên trầm giọng nói Vì sao phải như vậy? Phùng Thái Nhiên không giải thích được, nói Phòng ngữ cực mạnh Không chỉ có phòng ngự bên ngoài Đồng dạng cũng là phòng ngự bên trong Đến thời cơ thiết hợp Vây khốn chư hùng Chu sát toàn bộ Diêm xuyên trầm giọng nói Ngươi muốn giết bọn hắn tại trong vô ưu thành. Phùng Thái Nhiên kinh ngạc nói. Không sai. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Thế nhưng. Phùng Thái Nhiên nhớ mày. Yên tâm ta đã có mai phục. Đến lúc đó sẽ có đủ thần cảnh. Diêm Xuyên mỉm cười nói. Ngươi thật điên cuồng. Sắc mặt Phùng Thái Nhiên phức tạp nói. “A! Có điều ta thích, ha ha ha. Phùng Thái Nhiên bỗng nhiên nở nụ cười. Sắc mặt viêm xuyên thoáng chậm xuống. Ta biết, nếu ngươi đã nói ra lời này, khẳng định đã cân nhắc và làm sản bố trí. Ngươi nói đi, phải làm như thế nào? Phùng Thái Nhiên cười nói, thời gian đại khái vào một năm sau. Thế nên hiện tại bắt đầu. Chuyện thứ nhất là phái đên tử trong tôn lặng lẽ triệu hồi toàn bộ đệ tử đời thứ nhất. Nhớ phải hành động lặng lẽ. Diêm xuyên cười, nói. Có tám đệ tử đời thứ nhất đang tản du tại bên ngoài, nhưng vị tức có thể triệu hồi toàn bộ bọn họ trở về. Có một vài người ta thậm chí không biết họ đi đến nơi nào nữa. Phùng Thái Nhiên nhớ mày, nói. Có thể trở về được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Đến lúc đó thì nói cho họ biết trong tôn đến lúc sinh tử tồn vong. Nhất định phải trở lại. Diêm xuyên trầm giọng nói. Được. Phùng Thái Nhiên gật đầu. Chuyện tê. Hơn. Ú. Vinh. Quy. Quy. Ú. Hai, ngươi đi liên hệ tôn chủ các tôn. bố trận tại vô ưu thành. Diêm xuyên cười nói, bố trận, có lý do gì mới được? Mấy ngày trước, vô ưu thành cuồn cuộn thiên lôi, thiếu chút nữa đánh xuống thiên phạt. Đây chính là cớ, cần phải thủ vệ vô ưu thành, lấy cớ này cũng đủ rồi. Diêm Xuyên tự tin nói Nhưng bọn họ cũng không có khả năng vô tư được như ta Bọn họ không có khả năng đều tự bố trí toàn bộ đại trận thủ sơn của mình Phùng Thái Nhiên ngẫm lại, nói Vậy không phải rất tốt sao? Diêm Xuyên cười nói Ác cũng đúng, ha ha ha Phùng Thái Nhiên cười nói Nhưng đến lúc đó Cho dù có trận pháp, Đại Hà Tôn ta cũng cật lực vô cùng. So sánh lực lượng cao dai, Chúng ta kém hơn bốn Tôn khác rất nhiều. Phùng Thái Nhiên trầm giọng nói, Sao? Ha ha, yên tâm đi ta sẽ có biện pháp. Diêm Xuyên cười nói, a Phùng Thái Nhiên hiếu kịp, Nói, Chuyện này qua vài ngày nữa sẽ biết. Chờ đến lúc đó rồi xem đi Diêm Xuyên nói Được Phùng Thái Nhiên gật đầu Còn nữa Chỗ Linh Thạch có được khi tiêu diệt Nhật Nguyệt Minh Chỉ đủ chống đỡ cho bốn phạn đại quân trong mấy tháng Ta chiêu binh cũng phải mất 2 năm Chỗ Linh Thạch còn thiếu phải nhờ Đại Hà Tôn Diêm Xuyên cười nói Ta biết chắc ngươi sẽ nói tới chỗ này Bốn vạn đại quân. Một tháng tiêu tốn 400 linh Thạch thượng Pham. Con số này quá kinh khủng rồi. Không hiểu sao ngươi tuyển nhận nhiều binh như vậy. Phùng Thái Nhiên nhớ mày nói. Tự ta có chỗ sử dụng, hơn nữa ta còn ngại ếp nữa đây. Diêm xuyên lắc đầu. Ngại ức Phùng Thái Nhiên không biết nói gì hơn. Yên tâm đi. Chờ một năm sau, vô ưu thành sẽ là của chúng ta. Khi đó không phải quá lo lắng về linh Thạch như hiện tại nữa. Diêm xuyên nói. Phùng Thái Nhiên lại không biết nói gì. Được rồi, chỗ linh Thạch này do ta bỏ ra. Phùng Thái Nhiên gật đầu, nói. Chưởng môn thật rộng rãi ta kính ngươi một chén. Diêm xuyên nâng chén cười nói. Phùng Thái Nhiên cười khổ cũng chén với Diêm Xuyên. Không phải ta rộng rãi, đây là vì ta rất xem trọng ngươi. Phùng Thái Nhiên cười nói, “A ta hiểu được. Tông môn muốn lớn mạnh. Không chỉ yêu cầu về cường giả, Càng cần phải có người đại khí phát. Tuy rằng tuổi tác ngươi không lớn, Nhưng ta thấy được trên người ngươi có một cổ đại khí pháp. Phụ thân của ngươi không so được với ngươi. Ta tin tưởng ngươi. Thậm chí chờ khi ngươi đạt tới thần cảnh. Ta sẽ truyền chức vị trưởng môn cho ngươi. Phùng Thái Nhiên trịnh trọng nói. Truyền cho ta. Diêm Xuyên hơi bất ngờ chuyện này nói ra cũng quá sớm đi. Đúng vậy. Tuyền cho ngươi ta không biết ngươi chiêu binh nhiều như vậy làm gì nhưng ta biết chắc ngươi còn có dự định khác. Ánh mắt của ngươi còn xa hơn ta Đại Hà Tôn ở trong tay ngươi sẽ phát triển lớn mạnh ta sẽ tr đỡ cho ngươi. Phùng Thái nhiênên Trịnh Trọng nói: Diêm xuyên nhìn Phùng Thái nhiên thoáng trầm mặt một trận cuối cùng gật đầu, Hai người không nói thêm gì nữa, chỉ ngồi trước diêm vương điện quan sát toàn cảnh vô ưu thành. Yến kinh tinh la sơn trang. Cúc trong cúc. Gia gia, yêu thú, thật nhiều yêu thú. Dịch lâm hưng phấn kêu lên. Dịch phong mỉm cười nói. Trước mang theo mấy thứ này xuống phía dưới, đừng nên quấy rối ta. Út, được. Dịch lâm hương phấn rời đi Tiểu đình bên hồ chỉ có hai người dịch phong và lưu cẩn Lưu cẩn nhìn một bàn cờ bên trong đình Đây là công thể bàn cờ khi trước vương hạ Lưu cẩn hiếu kỳ nói Không sai Mấy ngày nay có chút nhàn rỗi Ta liền nghiên cứu bàn cờ này Cờ đạo của vương tràn ngập một cổ khí thế quân lâm thi en hạ. Không thể tưởng tượng được. Dịch phong cảm tháng nói. Mấy ngày này lão thái sư khẳng định khổ cực rồi. Lưu cẩn cười nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi. Quận 2 chương 119 độc chiếm. Bờ, em này ta có chút việc vặt. Vương gần đây khỏi chứ? Dịch Phong hỏi. Tự nhiên, Vương tu hành thơm sâu, hơn nữa danh chấn tu hành giới, nhất Dịch Phong yêu Sơn Mạc. Lưu Cẩn không hề giấu diêm tình huống trong những ngày vừa qua, Đại Khái kể hể ra một lần. Thế giới tu giả thật đúng là nhiều màu sang. Dịch Phong cảm thán nói. Đúng vậy. Quân đoàn đầu tiên của Vương hiện tại đã có đại quân 4 vạn tu giả rồi, mấy ngày này thực sự giống như nằm mơ. Lưu cẩn cười nói, Vương có gì phân phó không? Dịch phong nhớ mày, nói, lần này ta ở vô ưu thành mua được rất nhiều công pháp tu giả còn có đen dược, pháp bảo. Vương nói tất cả đều giao cho ngươi an bài toàn dân phổ cập công pháp tu giả cũng được. Lưu Cẩn Trịnh Trọng nói Toàn dân tu tiên Thần sắc dịch phong khẽ động Đúng vậy, phổ tập thế nào không chế ra sao Đương nhiên cũng do ngươi quyết định cả Vương nói không tới mấy năm sẽ trở về khai quốc Nói sớm cho ngươi chuẩn bị tư tưởng Lưu Cẩn Trịnh Trọng nói Vậy khi nào quân đoàn đệ nhất trở về Dịch Phong trầm giọng nói. Quân đoàn đệ nhất. Quân đoàn đệ nhất không trở lại trượt phi sau khi khai quốc. Lưu Cẩn nói. Dịch Phong ngợt đầu trên mặt thoáng chậm. Thế nào? Có gì khác nhau sao? Lưu Cẩn hiếu kỳ hỏi. Ha ha! Phàm nhân dưới chỗ chúng ta có thế chân vạt. Chinh chiến không ngớp Nếu quân đoàn đệ nhất tham gia Căn bản không cần ta bố cuộc Rất nhanh là có thể quét quan ba nước kia Nhưng vương không có ở đây Ta làm sao biết ý tứ của vương thế nào Dịch Phong cười nói Ý gì Lưu Cẩn không giải thích được nói Vương có ý chí quảng đại Tính toán sâu xa Một quân đoàn dù cường thịnh tới đâu đi nữa. Đó cũng chỉ là một quân đoàn. Đây là Vương đang bắt đầu chuẩn bị phát triển quân đoàn thứ hai rồi. Dịch Phong mỉm cười, nói. a Trong mắt Lưu cẩn sáng ngời. Được rồi, hai gã tu giả tới đây là thế nào? Dịch Phong hỏi. Bọn họ là đại kiếm hiệp. Nhị kiếm hiệp trước đó ta đã nhắc tới. Vương cố ý phái tới phụ trách an toàn cho ngươi. Chuyên trách bảo hộ ngươi. Lưu cẩn trịnh trọng nói. Dịch phong thở sâu, hơi cúi đầu về phương Bắc nói. Đa tạ vương của ta. Được rồi, Vương còn có một nhiệm vụ cho ngươi. Lưu cẩn suy nghĩ một chút, nói. À, Lưu cương... Nguyên cung phụng đại trịnh quốc vương muốn ngươi nhanh chóng thu thập tin tức của hắn tại phàm nhân giới. Lưu cẩn suy nghĩ một chút, nói. Được, vô ưu thành, phủ thành chủ. Phùng Thái Nhiên đang tụ tập với điện chủ bốn điện. Đã như thế, vậy trước hết lão phu đi trù bị. Phùng Thái Nhiên nói với mọi người. Được, mọi người gật đầu. Phùng Thái Nhiên dẫm bước đi ra khỏi vô ưu điện, bay về phía xa xa. Trịnh Hồng, Mục Giả Vương, tôn Chủ Thượng U, Tôn tôn Chủ Hạ U, Tông, mọi người đều nhớ mày nhìn Phùng Thái Nhiên. Đại Hà Tông thực sự nguyện ý công bố cho chúng ta Đại Trận Thủ Sơn. Tôn Chủ Hạ U, Tông không giải thích được, nói. Mục Giả Vương, ngươi nghĩ sao? Trịnh Hồng nhìn về phía một giả vương Một giả vương hơi trầm mặt, lắc đầu nói Nếu Phùng Thái Nhiên đã mở miệng Như vậy tự nhiên không làm giả được Có điều không biết hắn sẽ xuất ra bao nhiêu về đại trận thủ Sơn Đại Hà Tôn Hực Hạ U Tôn ta khẳng định sẽ không thực lấy ra toàn bộ Tôn chủ Hạ U Tôn lạnh lùng nói Trong lòng các vị đều biết là được. Một giả vương mỉm cười, không muốn nhiều lời. Tất cả mọi người đều trầm mặt một trận. Chư vị ta cũng đi thôi, cáo tự. Một giả vương cười nói. Nói xong, một giả vương cất bước rời đi. Chỉ còn lại có tôn chủ tam u, tôn. Thiên tượng ngày đó còn chưa điều tra dơ, dơ quy quy, u. Vinh, Quy, Quy, cơ, sao? Trịnh Hồng trầm giọng nói. Vũ trưởng lão muốn biết chúng ta ai cũng muốn biết có điều không tìm được đầu mối nào. Tôn chủ thượng U, Tôn trầm giọng nói. Đúng vậy, căn bản không có chút tin tức. Tôn chủ hạ U, Tôn lắc đầu. Được rồi, sản nghiệp của Nhật Nguyệt Minh có phải nên phân chia ra không? Tôn chủ hạ U tôm một lần nữa nói. Tôn chủ thượng U tôm nhăn mặt nói. Còn chưa kiểm kê xong chờ một chút đi. Chờ. Chờ cái gì? Ngươi sẽ không muốn độc chiến chứ? Sắc mặt tôn chủ hạ U tôm trầm xuống nói. Độc chiến cái gì? Hiện tại ta phụ trách công tác thống kê tự nhiên sẽ phụ trách với mọi người. Tôn chủ thượng U, Tôn biến sắc. Ngươi, Tôn chủ hạ U, Tôn biến sắc. Sắc mặt trịnh hồng cũng trầm xuống. Được rồi ta đi về trước, làm xong công tác thống kê ta sẽ thông báo trước cho các ngươi. Tôn chủ thượng U, Tôn trầm giọng nói. Vô ưu thành tử tâm sơn trang. Phùng thái nhiên triệu tập rất nhiều đệ tử đại Hà Tôn. Bắt đầu bố trận tại vô ưu thành Diêm xuyên lại lén đến chỗ tử tử Nhàn nhã thưởng thức rượu ngon Ta có thể giúp ngươi cái gì không? Tử tử ngồi một bên, nhẹ giọng nói Không cần tuy rằng tương đối phức tạp Nhưng ta có nắm chắc Diêm xuyên mỉm cười Không ta biết không dễ dàng như vậy Có việc gì cần ta làm cứ nói Tử tử lắc đầu nói. Nhìn ánh mắt kiên định của tử tử, thần sắc Diêm Xuyên hơi nhuyễn lại. Được rồi. Diêm Xuyên buông chén rượu, gật đầu. Trong mắt tử tử hiện nét cười, nói. Ta phải làm gì? Để ta chải đầu cho ngươi một lần nữa. Diêm Xuyên mỉm cười. À, không được. Tử tử nhất thời kêu lên. Chảy đầu Lần thiên phạt trước đó thiếu chút nữa dọa tử tử sợ chết mất Không sao, có Miu Miu đây rồi Diêm xuyên mỉm cười Meo bèo, bèo Cách đó không xa, Miu Miu nằm trong đống linh thạch kêu lên một tiếng nghi hoạt Không được quá nguy hiểm rồi Tử tử lo lắng nói Miu Miu ngó đầu ra khỏi đống linh thạch hạnh phúc xông ra Đại lưu manh, ngươi lại muốn xâm phạm tử tử tỷ tỷ rồi." Miêu Miêu Hiếu Kỳ nói. Sắc mặt diêm xuyên tối sầm, sắc mặt tử tử lại đỏ lên. "Yên tâm đi, nếu chỉ là chải đầu, ta có thể ngăn trở thiên phạt. Nếu như lại xâm phạm sâu hơn nữa, ta cũng không còn biện pháp nữa." Miêu Miêu rung đùi đắc ít, nói. Tâm phạm sâu hơn cái gì còn thế nữa ta sẽ không cho ngươi thêm linh ạt đóng linh ạt người nằm lên kia ta cũng sẽ thu hồi Tử tự nổi mặt kêu lên meo meo mi mi không có nói gì cả meo meo Mi miu một lần nữa cắm đầu trở lại đóng linh thạt Diêm xuyên cổ quái nhìn miu miu trong đóng linh thạt Diêm xuyên phát hiện con mèo con do mình nhặt về này. Không chỉ có năng khiếu lưu manh. còn rất biết cách bán chủ. Con vật này cực phẩm tới như vậy sao? Quý phủ một giả vương. Một giả vương đứng trước mặt một đám đệ tử trong tay cầm một bái thiếp. Nhìn vào bái thiếp này trên mặt một giả vương hiện vẽ mờ mịch. Sư Tôn Là bái thiếp của ai? Đang thanh tự Hiếu Kỳ nói. Một giả vương liền đưa bái thiếp ra. Một chúng đệ tử đều truyền tay nhau nhìn xem. Diêm Xuyên. Bái thiếp của Diêm Xuyên. Đang thanh tự Kinh Ngạc nói. Địa điểm bái phỏng cư nhiên là trong ngự yêu tôn ta. Lưu cương nhớ mày, nói. Sư Tôn. Nếu Diêm Xuyên muốn tới gặp, vì sao không trực tiếp tới đây, ngược lại còn muốn ra bên ngoài thành ngữ yêu tôn Đang thanh tử không giải thích được, nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.ir Quận 2 chương 121 mình lên ngữ yêu tôn V. I. Sư không biết. Một giả vương trầm giọng nói. Có thể hắn muốn lừa sư tôn đi rồi sau đó phá hủy nơi này hay không? Đang thanh tự suy nghĩ một chút, nói Không phải như vậy, phá hủy cũng vô dụng Khung điện nơi này tuy lớn, nhưng cũng chỉ là thứ bày biện mà thôi, căn bản không cần phí sức như vậy Lưu cương suy nghĩ một chút rồi nói Lưu cương, ngươi nghĩ thế nào? Mục giả vương hỏi Sư Tùng Đệ tử nghĩ Diêm Xuyên đưa bái thiết tới Hắn làm đầy đủ lễ nghĩa như thế hẳn là muốn gặp chúng ta Có điều Đại sư Huynh nói cũng không sai Chúng ta cũng phải chú ý nơi này Thế nên Nếu người đi gặp hắn Hãy mời một vị sư thúc thần cảnh đến tòa trấn Chúng ta trở lại Ngự Yêu Tông chờ Diêm Xuyên. Xem rốt cuộc hắn muốn làm gì. Lưu Cương trầm giọng nói. Ú, Vinh, Quy Quy, Mơ, có thể hắn sẽ dẫn theo bốn phạm đại quân tới trước Ngự Yêu Tông ta. Một giả vương trầm sắc mặt. Không thể nào. Sắc mặt mọi người đều biến đổi. Năm ngày sau. Lưu Cương. Đang thanh tự theo ta trở về Những người khác ở lại chỗ này Giả bộ không biết điều gì hết Một giả vương trầm giọng nói Dạ, năm ngày sau Trong vô số địa xuyên, một đỉnh núi non lượng lờ mây mù Bốn phía có rất nhiều tu giả tụ tập dường như đang chờ đợi gì đó Tại sơn khẩu phía nam có một tấm bia lớn bên trên khắc ba chữ ngự yêu tôn lớn. Ngự yêu tôn nằm hướng 9 năm trên một mảnh sơn lâm. Diêm xuyên tử tử, phùng thái nhiên, lưu cận đứng ở trong đó, miêu miêu nằm trên vai diêm xuyên. Ngươi thực sự muốn tiến vào. Sắc mặt phùng thái nhiên phức tạp nói. Yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì đâu. Diêm xuyên mỉm cười Thế nhưng Tử tử lo lắng nói Yên tâm đi ta khẳng định có thể đi ra Đến lúc đó sẽ chạy đầu cho ngươi Diêm xuyên mỉm cười Tử tử ngật đầu trịnh trọng nói Nếu như ngươi có việc gì ta sẽ không cho ngươi yêu tôn được sống dễ chịu Yên tâm Diêm xuyên mỉm cười Dẫm chân cất bước về phía ngự yêu tôm. Gần tới nơi rồi. Trên lưng diêm xuyên đeo ngọc đế kiếm. Vai khiên miêu miêu. Giảm tốc độ. Chậm rãi đi về phía sơn môn ngự yêu tôn Ngự yêu tôm bên trong một chủ điện. Trong chủ điện. Một giả vương dẫn đầu. Hai bên trái phải là hai lão giả mặt đạo bào. Phía sau là một chúng đệ tử ngự yêu tôn. Sư huyên, Diêm Xuyên sẽ dẫn bao nhiêu người đến? Một đạo bào lão giả trầm giọng nói. Không rõ lắm, hai vị sư đệ khổ cực rồi. Một giả vương mỉm cười, nói. Ta thấy, có lẽ Diêm Xuyên đã để mắt tới phong yêu sơn mạch rồi. huống hồ hiện tại hắn có đại hà tôn làm chỗ dựa. Càng có bốn vạn đại quân trong tay. Ai? Đạo bào lão giả kia trầm giọng nói. Nào ai ngờ được nhi tử của Diêm Đào sẽ lợi hại như vậy. Chỉ một tên tiểu nhi khiến toàn tôn ta phải ngưng trận chờ đợi. Đạo bào lão giả cười khổ nói. Mục giả vương cũng cười khổ một trận. Chính xác! Tại đây ngự yêu tôn có ba thần cảnh. Một chúng khí cảnh Đều đứng chờ Diêm Xuyên Báo trưởng môn Diêm Xuyên tới rồi Một đệ tử ngự yêu công nhất thời chạy đến kêu lên Tới rồi Bao nhiêu người Một giả vương lập tức hỏi Một người chỉ một mình hắn Đệ tử ngự yêu công kia bẩm báo Cái gì Chỉ một người Một đạo vào lão giả cứng đờ sắc mặt, nói Trong đại điện, bầu không khí trở nên hữu dị Một người Hắn một mình tới đây Mọi người nhất thời không biết phải nói làm sao Mời hắn tiến đến Một giả vương trầm giọng nói Vâng Sau khi tên đệ tử tới bẩm báo rời đi Trong đại điện một lần nữa rơi vào trầm mặt Một người Không phải chứ. Một lão giả thần cảnh nói. Trước ngự yêu tôn, Diêm điện chủ mời. Một đệ tử dẫn đường cung kính nói. Biết Diêm Xuyên là tinh cảnh. Nhưng cũng không người nào dám khinh thường Diêm Xuyên. Đây chính là gã huyết ma kinh khủng. Một đêm chém rết 6.000 tinh cảnh A. Mấy trăm khí cảnh tuyệt thế cuồng ma. Người nào không sợ chết rồi đi tìm hắn sĩ diện. Nghe bên ngoài đồn đại. Không lâu trước tại vô ưu điện. Một gã khí cảnh của hạ u tông tìm diêm xuyên gây phiền phức. Kết quả bị diêm xuyên dùng một kiếm trảm chết ngay trong vô ưu điện. Khiến các vị điện chủ khác dù một tiếng rắm cũng không dám phát. Thế nên, đệ tử dẫn đường thể hiện cung kính vô cùng, thậm chí còn cảm giác rất sợ hãi Diêm Xuyên. Bước vào ngự yêu tôm, Diêm Xuyên thấy được cảnh tượng không đồng dạng như Đại Hà Tôm. Bốn phía tôm nội có rất nhiều yêu thú chạy qua lại. Yêu thú qua lại còn nghe được một ít tu giả đang trò chuyện bình thường. Một ít tu giả ngồi trên người yêu ngưu có chút tu giả lại cửa trên người yêu lộc qua lại rất nhanh trong tôm. Trên đường đi vào trong tôm, bỗng nhiên có một tu giả cửa trên một lão hổ đi qua bên người. Meo bèo! Miu miu bỗng nhiên kêu nhỏ một tiếng. Rống! Lão hổ đột nhiên dừng lại. Nằm dạt xuống trên mặt đất. Tu giả ngồi bên trên nó không kịp phòng bị Nhất thời ngã ra bên ngoài Ngươi Tu giả kia bị bụi đất bám đầy trên người Phẫn nộ nhìn về phía lão hổ Lúc này lão hổ quỳ rạc trên mặt đấy Vẽ mặt sợ hãi nhìn về phía miêu Miu Bèo bèo Miu Miu đắc ý kêu một tiếng Lúc này lão hổ lộ vẻ sợ hãi Chậm rãi thối lui Bái lại miêu miêu cực kỳ cung kính. Tu giả tại bốn phiếu đều mờ mịt sắc mặt. Đầu năm nay tới lão hổ cũng phải quỳ bái với mèo sao. Đương nhiên tu giả dính đầy bụi trên người kia căn bản không dám tìm diêm xuyên gây phiền phức. Diêm điện chủ mời qua bên này. Tu giả dẫn đường cung kính nói. Được. Duyên xuyên ý vị sâu xa nhìn lão hổ quỳ rạp trên mặt đất, miệng thoáng mỉm cười. Không bao lâu sau liền đi tới chủ điện ngự yêu tung, chính là điện ngự yêu. Trước điện ngự yêu, một giả vương dẫn theo một chúng cường giả chờ tại trước điện. Một giả vương, làm phiên rồi. Diêm xuyên cười đi tới. Một giả vương nhìn Diêm xuyên, thật là một mình đi tới sao? Ha ha, Diêm điện chủ, mời vào bên trong. Mục giả vương cười nói. Diêm xuyên gật đầu. Trong đại điện tiệc rượu đã được chuẩn bị từ lâu. Mục giả vương ngồi trên ghế chủ vị phía chính bắc. Những người khác của Ngự yêu tôm ngồi bên trái phía dưới. Bên phải chỉ có một bàn rượu. Dành cho Diêm xuyên ngồi xuống. Diêm điện chủ đến là điều vinh dự cho ngự yêu tôn ta thay mặt ngự yêu tôn kính ngươi một chén. Một giả vương cười nói. Diêm xuyên gật đầu, nâng chén đối ẩm. Mèo mèo. Miêu miêu nhảy lên trên bàn, ôm lấy một bầu rượu, há miệng uống khẽ Chập chập. Rượu này thật khó uống. Miêu miêu nhớ mày, nói. Mọi người trong điện đều giật mình kinh ngạc. Nó vừa nói sao? Con mèo con này có thể nói. Được rồi, Miu Miu, đừng gây sự, ngồi gọn một bên đi. Diêm xuyên nói. Mèo mèo. Miu Miu ngồi qua một bên, không biết từ chỗ nào đã lấy ra một viên linh thạch thượng pham, bắt đầu cắn. Giáp băng, Giáp băng. Trong đại điện chỉ còn nghe thấy tiếng miêu miêu cắn linh thạc. Mọi người ngự yêu tôm đều kinh ngạc vô cùng. Linh thạc thượng phẩm. Nó đang ăn linh thạch thượng phẩm. Một đệ tử cả kinh kêu lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y. Rất. Quận 2 chương 121 bức phục ngự yêu tôm thượng. Đờ. Ảo mắt. Một viên linh thạch thượng phẩm đã bị Miêu Miêu ăn hết, nó lại lấy ra một viên khác tiếp tục cắn. Mèo ăn linh thạch. Chuyện này trước đây vì sao ta chưa từng nghe nói qua? Một đệ tử ngự yêu tôm ngạc nhiên nói. Meo mèo! Ai nói ta là mèo? Miêu Miêu nhất thời có phản ứng, nhảy dựng lên. ta ta ta. Gã đệ tử kia hơi kinh ngạc. Ngươi mới là mèo? Miêu miêu lập tức mắng, "A!" Gã đệ tử kia nhất thời cứng đờ sắc mặt. "Miêu miêu, được rồi, để ta giải thích." Diêm xuyên lắc đầu. "Hừ hừ." Lúc này Miêu Miu mới hừ hừ giọng, không để ý thêm nữa. "Diêm điện chủ, đây là..." Một giả vương nhíu mày, hỏi: Miu Miu không phải là mèo, nó là một lão hổ, Chư vị không nên nhận lầm nữa. Diêm xuyên cười nói, Lão hổ, sao có thể được ngự yêu tôn ta chuyên môn giao tiếp với yêu thú, vì sao ta chưa từng thấy qua dạng này? Một đệ tử ngự yêu tôn như mày, nói, Được rồi, nếu Diêm Điện Chủ đã nói nó là lão hổ, vậy nó chính là lão hổ. Một giả vương cấp ngang nghi hoặc của gã đệ tử kia. Diêm điện chủ trong bán thiếp gửi tới có nhắc đến chuyện quan trọng không tiện thương lượng gián tiếp không biết là chuyện gì. Một giả vương trầm giọng nói. Ngày hôm nay ta tới đây là muốn đại diện đại hà tôn bàn chuyện kết minh với Ngự yêu tôn. Vì muốn biểu đạt thành ý. Thế nên ta tới đây một mình. Diêm Xuyên mỉm cười, nói Gát Minh Thần tình một giả vương khẽ nhút nhất Những người khác trong đại điện, biểu tình mỗi người đều không đồng nhất Năm xưa sau khi cha ta mất đi Một giả vương cũng không ước thúc đệ tử tham dự chiến tranh giữa Yến Quốc và Trịnh Quốc Có thể thấy được năm đó giao tình của ngài với cha ta không tệ Diêm Xuyên cười nói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 Đại Hà Tôn và Ngự Yêu Tôn trước kia đều là Minh Tôn phải không? Diêm xuyên nhấp ngụm rượu cười nói. Trong đại điện thành một trận vắng lặng. Đúng là đã từng như thế. Giả Mục Vương gật đầu. Tam U Tôn. Nhật Nguyệt Minh. Liên minh bốn Tôn có hai thần cảnh. Nước Đại Hà Tôn. Ngự Yêu Tôn không có được liên kết như xưa. Đã sớm bị bọn họ dần cách ly ra khỏi vô ưu thành rồi. Diêm xuyên điểm rộng. Vì tất là vậy. Một giả vương trầm giọng nói. Diêm xuyên cũng không phản bác tiếp tục nói. Quan hệ minh tôn của đại hà tôn và ngự yêu tôn. Cũng là năm xưa khi cha ta bị trăm tôn bao vây tiểu trừ mới xuất hiện vết rạn, Lúc đó ngự yêu tôn chẳng hề quan tâm Mặc cho phụ mẫu ta bị chết thảm tại Đại Hà Tôn Hừ, lúc đó chúng ta hỗ trợ thế nào? Trăm tôn gây áp lực Nếu chúng ta giúp cho cha ngươi Ngự yêu tôn ta cũng bị diệt Một lão giả thần cảnh ngồi phía đối diện Trầm giọng quát lên Diêm xuyên lắc đầu nói Không phải ta trách móc ngự yêu tôn, Lần này ta đến đây chỉ là muốn một lần nữa kết minh với ngữ yêu tôn mà thôi. Kết minh? Bây giờ còn cần kết minh sao? Mục giả vương thẳng nhiên nói. Mục giả vương thế lực ngự yêu tôn các ngươi tại vô ưu thành thế nào? Diêm xuyên cười nói. Mục giả vương nhìn chầm chầm vào Diêm xuyên thoáng trầm mặt một trận. Ngươi không nói. Nhưng ta nói cũng chẳng sai Thế lực ngự yêu tông các ngươi là yếu nhất tại vô ưu thành Đồng nghĩa với việc là thế lực có thể sớm bị lại bỏ nhất Diêm xuyên trầm giọng nói Bị lại bỏ Sắc mặt một giả vương trầm xuống Cứ theo như ngươi nói đi Tam u công tham dự việc vây giết cha ta Thế nên lần này ta tiến vào vô ưu thành. Nhất định phải nhổ tận gốc tam u tôm. Diêm xuyên trầm giọng nói. Nhổ tận gốc tam u tôm. Chê cười chỉ bằng ngươi sao. Một vị thần cảnh ngồi phía đối diện cười lạnh, nói. Không phải Nhật Nguyệt Minh đã bị ta nhổ tận gốc rồi sao? Diêm xuyên mỉm cười. Vì thần cảnh kia bị Diêm Xuyên nói cho cứng họng. Đại Hà Tôn đồng ý rồi. Mục giả vương trầm giọng hỏi. Đại Hà Tôn không đồng ý ta sẽ không tìm tới ngươi. Đại Hà Tôn và Tam U Tôn sắp diễn ra quyết chiến sinh tử. Hôm nay tới muốn kết minh với ngự yêu Tôn. Cũng là muốn ngự yêu Tôn biểu hiện một thái độ. Sắc mặt Diêm Xuyên dần dần nghiêm túc nói Trong đại điện, bầu không khí nhất thời khẩn trương lên Bốn tông các ngươi quyết chiến, ngự yêu tông ta không muốn nhúng tay vào Một giả vương trầm giọng nói Không muốn nhúng tay Nào dễ dàng như vậy Không muốn kết minh Vậy tại trước khi chúng ta quyết chiến với tam u tông ta liền nhổ tận gốc ngự yêu tông ngươi Diêm xuyên trừng mắt nói. Hô! Phía đối diện, một chúng tu giả đều trợn mắt đứng dậy. Diêm xuyên đây là tới đe dọa. Diêm xuyên, ngươi thật to gan, ngự yêu tôm ta không phải chỗ ngươi có thể làm càng. Một lão giả thần cảnh quát lên. Ngươi tưởng dết 6.000 tinh cảnh là rất giỏi sao? Dết mấy trăm khí cảnh thì làm sao? Ngươi chỉ là tinh cảnh ta tùy thời đều có thể lưu ngươi lại, vết ngươi tránh khỏi mầm tai họa." Một lão giả thần cảnh khác quát lên. "Diêm xuyên, ngươi nghĩ ta không dám vết ngươi sao?" Một giả vương lạnh lùng nói. Ba đại thần cảnh hầu như đồng thời ép đến một cổ sát khí. "Meo meo." Miêu miêu cảnh giác buông khối linh thạch trong miệng, mờ mịt nhìn đại điện. Khí thế áp bách cuồng cuộn. Diêm xuyên không có một tia khó chịu nào. Cầm chén rượu chậm rãi buông xuống. Tay đưa ra phía sau lương.